Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp series về hành thi Lê Thiên Bạc, tác giả Cao Minh Sang. Phần thứ 12, mưu sâu của sói. Xin mời quý tính giả cùng theo dõi. Hồng Nương vào gần đây rất ít khi ở lại Thượng Thứ Đường Đa số thời gian rảnh rỗi nàng ta đều chạy đến Tuyết Yên Viên Thiên Bạc đã truyền tin ra bên ngoài với bốn nhà Lâm Lưu, Yêu Cát Giang Sơn Lâu rằng nếu như không có việc gì gấp thì không cần đến làm phiền hắn nếu như có tin tức cần nhờ hắn điều tra thì cứ để lại chỗ Hồng Nương là được nàng ta sẽ giúp truyền đến cho hắn Hồng Nương làm việc rất đúng giờ giấc Mỗi buổi sáng, nàng đều đến chuẩn bị bữa sáng được nấu cùng một số loại dược liệu cho Thiên Bạc. Đồng thời cũng sẽ đưa những tin tức, thông tin mà thám tử của bốn nhà ở bên ngoài truyền tin về. Trời khi là tin khẩn cấp cần Thiên Bạc định đoạt ngay. Bằng không đều đợi đúng giờ đúng chất Hồng Nương mới đưa đến. Hồng Nương lần trước nhìn thấy cảnh tượng Thiên Bạc liều mình chiến đấu với dị quỷ. Nàng và hắn không thân không thích Hắn lại sống chết bảo vệ nàng Đưa nàng ra khỏi ngoại vệ thành Một mình ở lại Đối kháng với đám Luân Hội Thi Và dị quỷ Hồng Nương biết mình không có tư cách gì Để ngăn cản Thiên Bạc làm những việc này Vì vậy nàng cũng chỉ có thể âm thầm Ở một bên Chăm sóc cho hắn Dùng những loại dược liệu tốt nhất Để bồi bổ thân thể cho Thiên Bạc Việc làm của Hồng Nương Lại có chút giống với dược lão trước đây Hay chăm sóc cho thiên bạc Đối với điều này Hắn vô cùng tưởng niệm Hồng nương làm cho hắn nhớ lại Người thân bằng hữu ở nhân gian Cho nên hắn cũng không ngăn cản Nhưng mà hôm nay khác với mọi khi Thiên bạc vẫn còn chưa bước xuống giường Đã nghe thấy tiếng cộng lớn Của túi yên viên mở ra Tiếng gút như vậy Thì mười phần là hồng nương rồi Có điều bên trong tiếng bước chân này Lại có điều bộ gấp rút Sau đó dừng trước cửa phòng Chần chừ Tiếng lẹp xẹp không ngừng đảo qua đảo lại Nói rõ Hồng Nương đang phân vân Không biết có nên gõ cửa phòng của Thiên Bạc hay không Ở bên ngoài Hồng Nương cầm một sắp tin tình báo Còn có một mảnh tin tình báo Nàng mới nhận được vào sáng sớm ngày hôm nay Nhìn tin tức trên đó Liền lập tức giật mình Vội vàng chạy đến muốn báo tình cho hắn Chỉ ngặt là sáng sớm như vậy Một thân nữ nhân Lại đập cửa phòng nam nhân Thì có vẻ không đúng lắm Nên mới dẫn đến việc Hồng Nương trận trự Lúc này Thiên Bạc bỗng đẩy cửa bước ra Làm cho Hồng Nương xích chút nữa Hoảng hút mà hét lên Hắn chống tích sắc kiếm đứng ở trước cửa Ánh mắt kỳ quái nhìn Hồng Nương Làm sao? Cô Đường Đường là đại y của Thượng Thứ Đường Không ở đó chồng bệnh nhân Sáng sớm chạy đến đây để nhìn lén tới thái độ của phải không? Thiên Bạc treo đùa nói một câu Làm cho gương mặt xấu xí đến dọa người của Hồng Nương Giấu bên dưới cái nón che đỏ ẩn lên Rõ ràng là bị Thiên Bạc chọc cho ngại ngùng Công tử à Hồng Nương ngưỡng đến độ Lời nói cũng thành lắp ấp. Thiên Bạc cười khỉ. Sau đó chống kiếm đi ra ngoài sân. Hồng Nương cũng chỉnh lại y phục, rồi đi theo phía sau. Lúc này nàng ta mới chợt nhớ đến lý do lần này mình đến đây. Tình báo sao? Sáng sớm như vậy đâu có tình báo. Có tin gì quan trọng sao? Thiên Bạc là người thông minh. Đương nhiên nắm bắt ngay vấn đề. Không nên gật đầu Làm cho Thiên Bạc lóe lên tia hy vọng Nhìn chầm chầm bộ trong thư Để nào có tin tức của hai người Ta nhờ bọn họ tìm người tên Lý Thương Vi Và Trần Thiện Trúc kia Thiên Bạc gần một năm qua ở dị thiên giới Hắn xây dựng thế lực của mình Cũng là để tìm cho ra được hai người Thương Vi và Thiện Trúc Hắn đến giờ vẫn còn nghĩ rằng Hai người này đã bị đám pháp sư của huyện thuật cát đánh vào dị thiên giới rồi. Không đợi Hồng Nương trả lời. Hắn giật lấy phong thư, từ tự, tự xem xét. Ánh mắt của thiên bạc tự lấp lánh hy vọng, rồi dần thất thần đi. Sau đó là thất vọng. Cuối cùng hờ hững chống kiếm đứng, ngẩn đầu nhìn lên trời một lúc, rồi thở dài. Hoàn toàn không có tin tức của thương Vi cùng với thiên trúc. Phải rồi, tại sao người của triều đình thiên quốc lại đến đây chứ? Thiên Bạc đọc trong tin thức tình báo Nói rằng triều đình thiên quốc cử một đội nhân mã gồm người ngựa đến ngoài về thành này Có điều thám tử của các nhà lại không dũi tay vào được trong nội bộ triều đình thiên quốc Cho nên cũng không mò ra được là lý do gì Ánh mắt Thiên Bạc hơi lé lên Lần trước hắn sử dụng thi thuật Đối phó với dị quỷ, Cùng một đám luân hồi thi. Hồng Nương, Đi gọi đám người đông cung tử đến đây. Hồng Nương nhẹ vân một tiếng, Vừa quay người định trời đi, Thì bên ngoài cổng đều đặn vang lên tiếng bước chân. Không hẹn, Mà cả bốn người đều đến. Nhìn thấy được Hồng Nương đứng bên cạnh thiên bạc, Trên tay hắn còn cầm một mẫu tin tình báo, Lâm cung tử ý thức được, Thiên Bạc đã biết được việc này Liền vào thẳng vấn đề Công tử à Người hắn đã biết Chưa định phái người đến ngoài về thành của chúng ta Thiên Bạc gật đỏ Nhẹ nhàng vận chuyển lạc thần hỏa quyết khiến cho lòng bàn tay Bừng lên một đoàn hỏa diễm Tin tình báo trong tay Cũng cháy rụi đi Không sai Ta định để Hồng Nương tìm các người đi. Thiên Bạc chống tay lên chui kiếm những đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ như gõ lên phím đàn âm thanh đinh đằng vang lên không quá lớn nhưng lọt vào trong đầu đám người lâm cung tử lại giống như thiên truyện công tử à không phải người nghi ngờ chúng ta cái gì chứ quỷ ưng lòi dò lên trước bộ dáng thắc mắc nhìn thiên bạc ánh mắt lâm cung tử chợt lóe lên đột nhiên chút kiếm của mình Đứng vào giữa thiên bạc, cùng đám người quỷ ưng, Lưu Thế Phong, Nguyệt Nương, Cùng Hồng Nương. Kiếm chỉ một phòng, sau đó trầm giọng nói. Đám người cắt cười, để lộ tin tức ra ngoài sau. Lưu Thế Phong một mặt ngu ngốc, không hiểu Lâm cung tử đang nói đến cái gì. Cung tử ghim mạnh thanh kiếm xuống dưới mặt đất. Chiếc mặt ngọc từ sợi dây chuyền trên cổ Lâm Cung Tử phát quan Bắn lên bầu trời Trận pháp phong tỏa toàn bộ khung viên của túy Yên Viên lại Lâm Cung Tử, ngươi muốn làm gì? Dùng trận pháp bày khung chúng ta là có ý gì? Quỷ ưng cùng Nguyệt Nương đều trợn mắt Bộ gián xoắn tay áo chuẩn bị đánh nhau đến nơi Lâm Cung Tử nói thẳng ra sắc mặt mọi người đại biến Có phải các người để lộ tin tức Công tử có thể điều khiển dị quỷ Luân hội thi Cho bên triều đình hay không Thiên bạc vẫn như cũ chống kiếm đứng thảnh thời Mắt hơi hiếp lại lặng lặng quan sát ánh mắt của mọi người Quả đúng như Lâm Công tử nói Thiên bạc thật có nghi ngờ Lần này triều đình đến Liên quan đến việc hắn có thể điều khiển dị quỷ Cùng với đám luân hội thi Ờ, ta không có. Ta cũng không có nói. Nè nè nè, luôn thấy phòng ta có thể ăn bậy. Nhưng mà lời thì không thể nói bậy được nha. Ba người đều trầm giọng thề thốt. Đương nhiên bọn hắn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của tin tức này. Nếu như bí mật này bị lộ ra ngoài, cục diện chiến trường của dị quỷ và thiên quốc nhất định sẽ xảy ra biến hóa cực kỳ lớn. Phía thiên quốc thì còn dễ nói, nhưng phía dị quỷ mà biết được tin tức này, nhất định bọn chúng sẽ tìm mọi cách tru diệt bằng lực thiên bạc. Sẽ không có khả năng để một kẻ có năng lực thay đổi chiến trường như thiên bạc được sống sót. Một khi thiên bạc tham gia vào chiến tranh của hai nước, sự việc sẽ khiến cho dị quỷ tổn thất rất lớn. Còn phía thiên quốc kia nếu biết được, bọn họ nhất định sẽ biến thiên bạc thành một vũ khí giết chóc, Về lý, thiên bạc đã cuốn cả ngoài bề thành một mạng. Về tình, thiên bạc chưa từng đối xử tệ với đám người lâm cung tử. Cho nên bí mật này, lúc thiên bạc hôn mê bị thương nặng, cả đám đã thề với trời, rằng nếu để lộ ra, sẽ bị thiên lôi đánh cho tan hồn nát vách, thân vẫn đạo tiêu. Thiên bạc thấy cả đám lâm một cảnh dương cung bạc kiếm, hắn phất tài thở dài. Được rồi, ta cũng tin là không phải các người Không cần giải thích nữa Thiên Bạc dùng chân, đá tích sắc kiếm vung lên Dùng mũi vỏ kiếm, chỉ mấy cái vào ngực Lâm Cung Tử Giọng có chút không hài lòng Người đó, cái lòng nghi ngờ thật nặng Ngay cả huynh đệ của một chiến tuyến Vào sinh ra tử mà cũng nghi ngờ sao Lâm Cung Tử cúi đầu trầm ngâm Thu kiếm lại vào vỏ Trầm mặt một chốc mới nói Công tử có ơn với ngoại vi thành Lâm công tử ta Sẽ không để người nào hại đến công tử Sau đó hắn đột nhiên nghiến trăng Dường như đã hạ quyết định Cho dù là triều đình Cũng không được Thiên Bạc hơi ngẩn ngơ một chút Lời này trước đây tả thi vẫn thường hay nói Chẳng lẽ Thiên Bạc hắn đến vị thiên giới Lại tìm được một hữu thi hay sao Thiên Bạc nghĩ vẫn bơ Dù sao Lâm Cung Tử vẫn là người sống sờ sờ đó thôi Thiên Bạc nhìn đám người bên dưới một lượt Rồi chậm rãi nói Thời gian này Nếu như thăm dò được gì đó thì thăm dò Nếu như đợi đến lúc Nhân Mã Triều Đình vào thành Mà vẫn chưa được tin tức gì Thì lập tức đến gặp ta Ta sẽ an bài Thiên Bạc bình tĩnh phân phó, làm cho mọi người an tâm hơn rất nhiều. Sau đó không còn việc gì nữa. Bốn người nhìn nhau một cái, rồi lập tức thối lui. Nhóm ba người quỷ ưng, Lưu Thế Phong cùng Nguyệt Nương, hầm hầm nhìn Lâm Cung Tử. Rõ ràng đám này không hài lòng việc bị Cung Tử chỉ vào mũi mà mắng, nghi ngờ bọn họ phản bội. Nhìn bóng lưng bốn người đi khuất rồi, Hồng Nương mới thụ thỉ với Thiên Bạc. Công tử à Hồng Nương cũng nên nằm trong đối tượng nghi ngờ Của người mới đúng Thiên bạc cười khanh khách Ngồi xuống ghế đá Rồi vỗ nhẹ hai cái lên mặt bạn Hứ <cười> hứ bọn hắn trẻ tuổi tính nóng Cho nên mới suy nghĩ như vậy Ta dùng người trước nay chưa bao giờ sai đâu Thôi được rồi Đừng để mấy lời nói nhảm của bọn hắn vào trong lòng Bữa sang đâu Hôm qua ta nghe nói cô làm món gà hầm đó Hồng nương lúc này mới sực nhớ ra Vội vàng trở về thượng tứ đường Mang theo đồ ăn đến Lúc trời đi Trong lòng nàng ta vẫn không khỏi nghĩ thầm Cái bộ dáng công tử của người Cũng không lớn hơn bọn họ là bao nhiêu Thậm chí còn nhỏ hơn rất nhiều Vậy mà dám chỉ mũi bảo người ta Tuổi trẻ tính nóng sao Thiên bạc chính là như vậy Cho dù lúc nguy hiểm đã cận kệ ngay trước mắt Hắn vẫn thẳng nhiên đối mặt Không một chút lo lắng Thật ra trong lòng Thiên Bạc vẫn còn mơ hồ Liệu rằng ở thế giới này Người chết sẽ đi đâu Đi đến địa phủ sao Lúc đến địa phủ rồi Không biết có còn khả năng đi ngược Trở lại dương gian hay không Thiên Bạc không có đáp án Nhưng mà hiện tại hắn cũng không muốn thử biện pháp này Hắn vẫn nhớ rõ mình bị năm tên hộ pháp của Huyền Thuật Cát bước chạy như chó nhà có tăng thực lực của hắn cùng với khí linh lúc đó đường đường là đế thi danh chấn thiên hạ vậy mà chẳng thể nào đánh bại được đối phương điều này cho Thiên bạc một đả kích rất lớn cho nên khi đến vị thiên giới hắn tu luyện không ngừng nghỉ nhờ vậy mà thực lực của hắn mới đột nhiên tăng mạnh đến như vậy ở dương gian đạt đến cảnh giới thiên sư Sau khi sang dị thiên giới Hắn tu luyện lại một lần nữa Trùng tu đến thiên sư Càng thêm hoàng mỹ Bây giờ bước vào cảnh giới địa sư Có thể nói cùng cảnh giới Không có đối thủ rồi Lúc thiên bạc đang lẳng lặng đứng trong sân Đợi tin tức của mọi người Thì lâm cung tử bộ dáng Có chút không tự nhiên Đi vào tuyết yên viên Mắt nhìn thiên bạc có chút quá lạ Công tử à Ta... Làm sao Bên triều đình có tin tức rồi sao Lâm cung tử gật đầu Nhìn bộ dáng thiên bạc vẫn đang thẳng nhiên chống kiếm Dường như không có gì là sợ hãi Không sai Có điều lần này không phải vì công tử mà đến Là vì ta Thiên bạc lúc này mới thu lại dáng vẻ bất cần Không chống kiếm nữa Mà cầm hờ trên tay Ánh mắt của Thiên Bạc nhìn qua Làm cho Lâm Cung Tử cảm nhận được Hắn đang bị bản thân mình mà lo lắng Trong lòng không khỏi ấm áp một trận Thiên Bạc hỏi Vì ngươi sao? Bọn hắn muốn tìm ngươi làm gì? Cung Tử cười xoay xoa Hắn gãi đầu <cười> Bảy năm trước ta đi thi hương Đã đậu tú tài Bây giờ bọn họ đến đón ta đến Kinh Thành để mà thi đình được. Thiên Bạc trở mắt. Thằng này vậy mà cũng đi thi. Lại còn đậu thú tại sao? Cung tử lại tiếp tục nói. Lần đó ta chỉ đi thi cho vui thôi. Muốn sau này không làm pháp sư, thì có thể đến triều đình chơi một chút đó. Thiên Bạc bắt đầu cảm thấy nhức răng, từ trước đến giờ hắn thu nhận Toàn là một đám quái vị Thân làm pháp sư Gia chủ gia tộc Lại đi thi vào làm quan triều đình sao Ngư đi thi Vậy lâm gia của người làm sao bây giờ Thiên bạc nhíu mày, Lâm cung tử cũng thở dài Thật ra đây là vấn đề Mà lâm cung tử lần này đến đây Tìm thiên bạc Ừ đây cũng chính là lý do mà Lần này ta đến đây ta muốn nhờ công tử trong năm lâm gia giúp ta kỳ thi này ta nhất định sẽ làm công túc sẽ không làm quan Ừ vậy không đi không được sao không thiên quốc lúc này đang thời chiến loạn cầu hiện như các nước vậy làm sao có thể bỏ qua những hạt giống mà sau này có thể trở thành người tài được thiên bạc lại chống kiếm tiếng cạch cạch vang lên không ngừng Hắn cũng dạo bước đi từng vòng trong sân Giống như đang suy nghĩ điều gì đó Ngoài về thành lần này Ngoại trợ người ta, Thì còn có thêm ai khác hay không Lâm cung tử không hiểu tiên bạc đang muốn gì Nhưng cũng trả lời à, Ngoài ta ra còn có hai người khác Trương Quốc Kiệt cùng với Nguyễn Vinh Bọn họ đều là thư sinh Đọc sách bình thường Không phải là pháp sư hay đại gia tộc gì Ừ. Bình thường bọn hắn có thường gặp người hay không ừ, Ngoại về thành không lớn không nhỏ Đi đường thỉnh thoảng cũng sẽ gặp mấy lần Công tử Sao vậy Thiên bạc lại chống kiếm đi quanh sân Bộ dáng dường như đang rất nghiêm túc suy nghĩ Sau đó nói Công tử Người thay thế hai tên thư sinh này Thành hai tên của gián dấp tương đồng Là người của mình Lập tức, lâm công tử kinh hoảng. Tráo đổi thí sinh dự thi định chính là tội chết. Ừ, công tử à, người đừng có, có giỡn quá luôn kẹo dỗ quá lớn đó. Đúng thật là lần này giỡn lú thì sẽ vỗ lớn mất. Không chỉ hắn mà toàn bộ trên dưới lâm da đều sẽ bị chôn cùng nếu như bị phát hiện ra thiên bạc lắc đầu, mạch suy nghĩ trong đầu đã được hắn sắp xếp lại thành một kế hoạch hoàn chỉnh. lúc này mới ngẩng đầu nhìn lâm cung tử, bộ dáng không có chút nghi ngờ. ngươi ăn bài xong, lập tức lùi vào trong bóng tối chỉ huy lâm gia đi. ta sẽ dùng thân phận của ngươi lên kế đơn thi. hai người thư sinh kia, ngươi cũng phải đổi thành người của mình. như vậy chúng ta mới có thể tiện bề liên lạc. còn nữa. Tất cả đường dây quan lại Nếu như có thể thu mua Người liền thu mua cho ta Mua không được thì dọa Bất cứ kẻ nào không nghe Giết Lâm công tử đầu óc toàn là âm mưu đối phó với dị quỷ Bây giờ hắn nghe thiên bạc liên tục phân phó như vậy Cảm giác như công tử nhà mình đang muốn chơi lớn rồi Không chỉ chơi ở ngoài về thành Mà còn chơi đến cả kinh thành của thiên quốc Ờ, công tử à Đây là người muốn Thiên bạc có hai nhịp Xuống dưới nền đất Giọng nói rất có khí phách Ngoài về thành rất nhỏ dòng lớn với vùng bể biển khơi Từ đây về sau Đường dây tình báo của chúng ta Để cho người không chết Lâm công tử nghiêm trọng hẳn lên Trong đầu hắn đang dần hiện hữu ra Hình hài sơ khai của một con quái vật khổng lồ Thiên Bạc nghiêm giọng nhắc nhở thêm Chút kinh nghiệm cho ta Lần trước ở thôn Thanh Sơn ngươi cho người theo dõi ta đã bị bài lộ Từ phút đầu tiên rồi Lâm Cung Tử kinh hoảng Không nghĩ rằng lúc đó Mình thấy hứng thú với Thiên Bạc Cho nên mới phái người theo dõi Cuối cùng lại bị Thiên Bạc phát hiện sớm như vậy thậm chí ngay cả từng cử chỉ của đám người bọn hắn đứng trên tán cây đều bị Thiên Bạc nắm giữ. Công tử trang nghiêm chấp tay, cúi người trước Thiên Bạc. Công tử hoàn toàn nghe theo Công tử phân phót. Thiên Bạc phất tay, ra hiệu cho Công tử đi an bài. Người bên triều đình đến, ngay lập tức truyền chỉ để thư sinh trúng tú tài đợt thi hương lần trước chuẩn bị, ngày mai lên đường khởi hành về Kinh Thành. Ngoài về thành này là tòa thành nằm xa Kinh Đô Thiên Quốc nhất, được coi là vùng xa xôi hẻo lánh, cho nên đường đi đến đây mất khá nhiều thời gian. Người ngựa triều đình còn phải tranh thủ trở về, tập kết với các khu vực khác. tiên Bạc lúc này tay mang một tay nải, chứa đựng mấy bộ quần áo thư sinh đạm bạc. Tích sát kiếm được hắn dùng vỏ cây bên ngoài, ngụy Trang thành một cây gậy chống. Đợi một lúc, Hai người Trương Quốc Kiệt cùng Nguyễn Vinh Giả Mạo Đều chậm rãi từ hai hướng cổng thành đi ra. Ánh mắt của ba người trao đổi với nhau một chút. Đây là ám hiệu của Lâm Cung Tử đã dặn trước. Tốc độ làm việc của tên này rất nhanh. Chỉ mới qua chưa đầy một ngày, Đã sắp xếp hết thải mọi chuyện. Một chiếc xe ngựa từ bên trong thành chạy đến. Hai bên còn có bốn võ tướng, cưỡi ngựa đi kèm sát, yểm hộ tả hữu. Làm cung tử. Là ta? Trương Quốc Kiệt. Nguyễn Bình, À, là ta? Ba người lần lượt điểm danh. Thái độ của người đến có chút không thân thiện. Dường như bởi vì hành trình dài như vậy, chỉ để đón ba tên thư sinh, tai tối gà không chặt này làm cho mấy người bọn hắn có vẻ không vui nhưng mang trách nhiệm trong người nên không tiện phát tác. Ba người ngồi chiếm chạy bên trong xe ngựa thông thả đi về phía trước. Thiên Bạc trong lòng cảm thán, thiên quốc này quả nhiên rất trọng nhân tài. Không chỉ cử xe ngựa mà còn cử cả binh mã chính quy đến vùng xa như thế này để hộ tống Bình thường đều là thư sinh tự đi bộ đến Kinh Thành mới đúng. Xe ngựa rung lắc mà đi. Hắn mang theo một bộ dáng quê mùa, hỏi vị quan Phu đánh xe ngựa. Đại ba, không biết phải mất bao lâu chúng ta mới đến được Kinh Thành vậy? Thiên bạc không chỉ dùng miệng không mà hỏi. Mà hắn còn rất biết điều. Lấy ra một tờ giấy tiền được Lâm Cung Tử chuẩn bị cho. Kính đáo nhét vào trong túi áo của lão quan Phu. Người kia từ bộ dáng khó chịu Lập tức đổi thành một mặt cười tươi <cười> từ sinh các người chưa đến Kinh Thành Anh chưa biết Từ ngoài về thành này Chúng ta còn phải đến địa điểm tập kết Sau đó tập trung nhân lực hướng về Kinh Thành Thời gian dự tính Cũng mất khoảng 2 tháng đi đó Thiên Bạc trận tròn mắt 2 tháng sau Lâu như vậy Nhưng cũng từ điểm này Có thể thấy được vị thiên giới này Rộng lớn đến như thế nào Đại ba Vừa rồi người nhắc đến điểm tập kết Vậy tại sao phải đến điểm tập kết đó Đại bá ghép vào tay hắn Rồi nhỏ giọng giải thích Ờ dạo gần đây không hiểu gì lý do gì Mà đám yêu thú của thiên quốc Thường xuyên ra ngoài gây rối Thậm chí đã giết không ít người rồi ở vì vậy cho nên hoàng đế giờ vô cùng coi trọng phái cho quân đội đi tiếp ứng thư sinh đến kinh thành còn một bộ phận pháp sư cũng bắt đầu đi truy lùng yêu quái rồi thiên bạc gật đầu coi như đã hiểu sau đó lại lấy ra bốn tờ tiền khác đặt vào trong tay vị quan phu này khẽ nói mấy vị quan bên kia đi đường cũng rất chả đại ba cầm tiền á Thường tiện chiêu cố mọi người một phen. Thái độ của tiên bạc rất tốt, có trước có sau. Chỉ nhiên sau khi đám quang binh kia nhận được chỗ tốt, thái độ của bọn họ đối với tiên bạc cũng thân thiện hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng còn có người đổi ngựa cho tiên bạc sang cưỡi một chút, cho đỡ nhàm chán. Đương nhiên đối với việc này, hắn cũng không tự chối. Dù phải làm ra vẻ cưỡi ngựa chưa rành, Dù cho ở Nhân gian hắn đã cưỡi mã thi đi chinh chiến khắp thiên hạ, đánh ra thanh danh hiển khách rồi. Đoạn đường này cứ như vậy mà kéo dài cũng đã qua được một tháng, đi được hơn nửa chặng đường rồi. Vị quan phu ngồi nói chuyện phiếm với tiên bạc, miệng vừa định nói rằng ước chừng năm ngày nữa sẽ đến được nơi tập kết. Thì lúc này bỗng nhiên vị quan binh ở bên ngoài kêu lớn một tiếng... Yêu quái tập kích Đoạn đường này tưởng chừng Có thể yên tĩnh đi tiếp Thì không ngờ yêu quái xuất hiện Khiến cho mấy con ngựa lòng lên hí loạn Hất văng người xuống dưới đất mà tháo chạy đi Ngay cả cổ xe ngựa cũng bị bứt dây Giật cho lão quan Phu lộn cổ xuống đường Thiên Bạc lúc này vẫn được chiếu cố rất tốt Hắn bị đẩy vào bên trong xe ngựa Bốn người binh sĩ tuốt ra cương đao Cảnh giác ở bốn phía Bảo vệ xe ngựa à, Yêu quái mà người nói vậy, Ở đâu vậy quan Phu đã già tên là Mã Túc Ông ta được cử đi cũng có nguyên do Bổn sự cũng có chút vốn liếng Lúc này chính Mã Túc Có thể xác nhận được Quanh đây có yêu quỷ làm loạn Nhưng mà bằng vào đôi mắt Đã mở ra pháp nhãn của lão ta Thì cũng không thấy được à, Bên đây Một người quát lớn Sau đó cương đào không chút khách sáo bổ xuống Lực chém của binh sĩ này rất lớn Thanh đào ghim thẳng xuống mặt đất Chỉ thấy hắn tay chém trúng một đám khối hồng Đám khối hồng này bị bức lùi về sau Rồi nhanh chóng tụ lại thành hình một con quái thú Mờ ảo không nhìn rõ hình dạng Bảo vệ thư sinh Bọn hắn cũng biết rằng Một khi yêu quái xuất hiện thì rất khó để bảo vệ đám thư sinh hư nhược này một cách chu toàn. Sâu rằng chuyến đi này nhất định phải có người hy sinh ra. Tiên bạc tra hiệu mắt với hai người thư sinh được lâm cung tử cài vào kia. Hai người này cũng là pháp sư lâm gia, cho nên so với yêu quái còn hiểu rõ hơn bốn người binh sĩ ở chung quanh. Quyển Vinh khe hé rèm cửa lên để nhìn ra bên ngoài. Nhìn cái hình đám khối hồng kia. Thì liền nhú mày. Hạ thấp giọng nói nhỏ với Thiên Bạc. Công tử à. Thứ này chỉ là một con yêu quái chưa quá hình. Đó là một con sùng làng đó. Thiên Bạc đã đọc qua không ít sách về yêu ma quỷ quái của thế giới này. Từ chỗ lâm lưu gia tộc. Cho nên cũng đã đọc lướt qua đoạn sùng làng. Hắn nhú mày. Sùng làng sao? Chưa hóa hình. Chỉ được gọi là địa sùng lăng Lúc này chỉ có một chút ít năng lực biến hóa. Làm sao có thể là đối thủ của đám binh sĩ Nếu đánh chính diện được Nguyễn Vinh cũng khó hiểu lắc động Trương Quốc Kiệt từ nãy tới giờ âm trầm Bây giờ mới lên tiếng Trừ khi bên cạnh con địa sùng lăng Còn có một con khác thực lực mạnh hơn Con mẹ chẳng hạn. Con mẹ sao Ý các ngươi là Thiên Sùng Lan Đã có thể hóa thành hình người kia sao Thiên Bạc tò mò hỏi Đáp lại là cái gật đầu của Trương Quốc Kiệt Cùng với Nguyễn Vinh Thiên Bạc lúc này coi như đã hiểu Mắt nhắm hờ lại Cũng không vén trèm quan sát bên ngoài nữa Mà chỉ hờ hưởng nói Được rồi Các ngươi cứ coi như chưa thấy gì đi, Để bọn họ tự xử lý Đừng để lộ sơ hở Khiến cho họ nghi ngờ Hai người kia lập tức im lặng Trước khi đi Lâm công tử ở nhà có dặn qua rằng Nhất cử nhất động Phải nghe theo an bài của vị này Đây chính là người được chủ nhân bốn nhà xưng là công tử Bộ dáng giống hệt như đại ca của bọn họ vậy Trước mặt người này Chủ nhân bốn nhà kia đến cái rắm Cũng không dám thả ra nữa là Đám khí hồng kia sau khi bay tán loạn Cuối cùng tụ lại thành hình quái vật Dường như nó đang nhe răng Nhoảng miệng cười không ngừng Cuối cùng phóng lên cao Dựa vào ưu thế Có thể di động trên không trung của mình Từ trên đỉnh đầu đánh xuống Ý độ muốn đập nát thùng xe ngựa Chứa ba tên thư sinh kia Một binh sĩ hừ lạnh một tiếng Người này dẫm mạnh chân Rồi phóng lên chiếc thùng xe ngựa lấy đà Khiến cho nó trao đảo giật mạnh một cái Sau đó hắn ta cầm đào phóng lên cao Ý độ muốn chém vào đám ký hồng hình quái vật kia Binh sĩ này cũng biết rằng Mình chém sẽ không có hiệu quả gì Nhưng ít nhất cũng có thể Làm cho thứ này tách ra cho lùi lại Tranh thủ cho đám thư sinh cơ hội chạy trốn Dường như con địa sùng lan này cũng nghĩ như vậy Cho nên cuối cùng mới tự tin nhạnh kháng với một đao này Trịnh Bạt ngồi trong thùng xe ngựa, cảm nhận được khí thệ. Hắn khẽ nở nụ cười quỷ quặc. Cánh tay lật nhẹ một cái. Một đoàn thi hỏa vô thanh vô tức, xóc trèm cửa phóng thẳng ra ngoài. Bám trên lưỡi đao của người binh sĩ kia. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không phải là của người binh sĩ, mà là của con quái thú đang tru linh. Đám người giật mình Vinh sĩ kia cũng giật mình, không nghĩ rằng một đau của mình lại có thể khiến cho con quái vật thụ thương. Bên trong đoàn khí hồng kia thoát ra từng đợt máu tanh tử rơi xuống, chạm vào đất, liền bốc lên từng đoàn lửa nhỏ cỡ móng tay, rồi yếu ớt tác dần. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc con đĩa sùng lan bị thương. Ai chấm tổn thương con trai ta? lúc này đột nhiên gió lớn nổi lên bốn phía vang lên tiếng quát lớn nhưng nghe vào tai lại xuất hiện mấy phần nguyễn ẩn con quái thú này dựa vào giọng nói chấn nhiếp tinh thần bản tính thị huyết dữ tận chỉ qua tiếng quát này bài ra hết rồi mọi người bị tiếng quát này làm cho chứng kinh tiếp sau đó bốn phương tám hướng dần dần lên một màn sương mù màu, màu tím bao phủ toàn bộ phạm vi chung quanh thùng xe ngựa. Mã Túc cùng với bốn binh sĩ tráng đầy mồ hôi, đứng dựa lưng vào nhau, cẩn thận canh gác bốn phía. Ờ, vừa rồi làm sao người có thể chém bị thương được nó vậy? Mã Túc vừa kinh hãi vừa hỏi. Nhưng binh sĩ kia cũng một mặt ngạc nhiên, hắn nhìn cây đao của mình một hồi lâu, thật sự không nghĩ ra được còn sống trở về lại nói bây giờ phải hết sức cẩn thận biết chưa mã túc cũng là pháp sư nếu chỉ là một con địa sùng lan xuất hiện thì lão ta còn có thể giải quyết bây giờ phát hiện ra địa sùng lan chỉ là con non quái vật chân chính bây giờ mới chính thức hiện ra khiến cho lòng của lão ta như muốn chùng xuống con non đã là địa sùng lan vậy thì con mẹ Chẳng phải là thiên sùng lang hay sao Mã Túc càng nghĩ càng thấy sợ Trong tay cầm phù chú Đề phòng cảnh giác Có chút hạ thấp giọng mà nói Đại yêu Chúng ta là quân binh triều đình, Hậu Tống Thư sinh lệnh kinh ứng thi Con của người đánh quấy phá chúng ta Như vậy là có ý gì Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng Bên trong đám xương tím Phát trà tiếng quát lạnh lẽo Quấy phá hả Cho là con trai của ta quấy phá Nhưng nó còn chưa đã thương các ngươi Cứ gì lại dùng đau đánh nó bị thương vậy Mã Túc nghe nói vậy Làm cho nghẹn họng đi Đúng là con địa sùng lan kia Chưa làm bị thương người mình Chỉ là bản năng của con người Đối với yêu thú Luôn luôn đề phòng Không thể không cẩn thận mà thôi Lão cẩn thận nói chậm rãi từng tự Ờ, đích thực là chuyện này Nhưng người yêu giống không cùng đường Chúng ta cũng chỉ là bất đắc chỉ thôi Bất đắc chỉ? Hay cho một câu bất đắc chỉ này của ngươi Con thiên sùng lan kia Đã triệt để nổi giận Nó phóng người lên không gầm lớn một tiếng Không để cho mã tốt giải thích nữa Một cái vuốt của giả thú lao thẳng ra bên ngoài Ý đồ muốn trảm chết đám người bọn họ Mục tiêu tấn công của Thiên Sùng Lan bây giờ Không phải là đám thư sinh nữa Mà đổi thành người binh sĩ Đánh bị thương con của A-ta Yêu nghiệt Bà Túc đứng tại đây Làm sao có thể khoanh tay nhìn Lá phụ của lão ta phóng ra Lập tức hình thành một hình thái cực Theo chuẩn lực của lão chửng mạnh về phía cái vuốt kia. Hai thứ này đánh vào nhau vỡ toan, phát ra tiếng kêu như kính vỡ. Linh khí cùng với yêu khí chì nhào bay tán loạn. Thiên bạc đối đầu với loại đấu pháp cỡ nhỏ này không muốn quan tâm lắm. Nhưng hắn tò mò không biết thiên sùng lan bộ dáng chân thân thật sự như thế nào, cho nên mới vén trèm che lên, nhìn thử ra bên ngoài. Sương bụ tím có thể che mắt mọi người Kể cả hai người đệ tử lâm gia. Nhưng thiên bạc lúc này lại khác Hắn vốn được ký linh cải tạo mắt Sau đó đánh bại Luân hồi thi Đạt được Luân hồi nhãn Bây giờ con mắt của hắn không phải thứ pháp nhãn bình thường Có thể so sánh được Vần tráng của thiên bạc nhăn nhúm lại Đồng tử bắt đầu xuất hiện từng đường vòng cung xoay tròn Ba vòng tròn không kính giáp nối lại với nhau. Lẽ lên ba điểm sáng trắng xóa. Ba điểm sáng này lọt thỏm vào con ngươi màu đen, nhìn vô cùng tà dị. Nhưng cũng nhờ như vậy, Thiên Bạc lại có thể nhìn thấy được hình ảnh trước mắt một cách rất chân thực rõ ràng. Thứ được gọi là Thiên Sùng Lăng, lúc này đã hóa thành hình người. Một nữ nhân mặc y phục màu tím đậm, tóc cài lên cao, mi một cong vút, để lộ ra sát khí bén nhọn. Bên dưới chân của ả ta có một con địa sùng lan. Bộ dáng của con địa sùng lan này chính là một con sói hai đầu dữ tợn. Trên mỗi chiếc đầu thì mọc ra một chiếc sừng độc nhất, lấp đánh ánh sáng quái đản. Nghe nói sừng của sùng lan có thể dùng để thay thế cho xương gãy trên cơ thể người. Tùy vào tuổi của sùng lan. Tùy vào cấp bậc, địa hay thiên Mà có thể mang đến hiệu quả nhất định Nếu như là con thiên sùng lan đã hóa hình kia sừng trên đầu nó Ngoài dùng để đắp xương Còn có thể mang lại hiệu quả Như tăng lên sức mạnh Nghe nói có người ghép sừng thiên sùng lan vào tay lực đấm một quyền Có thể đấm đổ một bức tượng thành Thiên bạc cứ lẩm bẩm Không ngừng cùng với hai người kia Trao đổi tin tức liên quan đến Sùng Lan Kiến thức của hắn về dị thiên giới này Vẫn còn nhiều chỗ thiếu hụt Khó có thể tiến hành suy đoán Con Thiên Sùng Lan này có thể sinh con Vậy chứng tỏ là còn có một con đực Thiên Sùng Lan nữa hay sao? Nguyễn Vinh lắc đầu Ờ không có Thiên Sùng Lan sau khi trưởng thành Hai cái đầu sẽ gợp lại là một Bọn chúng tự bản thân sinh sản, Không cần giao phối ánh mắt tiền bạc chợt lóe lên. Như vậy thì hắn đã hiểu rồi. Tốt thôi. Chẳng hiểu sao khi nghe tiền bạc nói lời này, hai người kia cảm thấy trên mặt hắn hiện lên một vẻ hưng phấn khó tả. Dường như hắn rất lưu tâm đến đôi mẹ con sùng Lan này. Bên trong xe ngựa, ba người nói chuyện phím, thì bên ngoài mã túc cùng với thiên sùng Lan đã đánh nhau đến hồi kịch liệt. Trên người đám binh sĩ chằng chịch vết thương Yêu lực của thiên sùng lan quá lớn Lại ở trong phạm vi sư mù tím Chẳng khác nào địa bàn của đối phương Bóng vuốt từ bốn phương tám hướng Không ngừng đánh súng Bọn hắn cho dù là binh sĩ thân kinh bách chiến Cũng không thể chống đỡ hết được Giống định để các ngươi sống sót Cùng con trai ta vui đùa một chút Nhưng các ngươi lại dám làm tổn thương nó Vậy thôi chết đi. Á ta từ nãy đến giờ chỉ phất tay điều khiển yêu khí mà đánh người. Lúc này đây chân chính hóa thành bản thể thiên sùng lan, là một con sói, trên đầu có hai sừng, sau lưng lại một thêm đôi cánh, phần đuôi đập xuống đất, phát ra tiếng kêu phành phạch giống như rô da Thiên sùng lan trưởng thành, bộ dáng rất dọa người. Chiếc miệng lớn kia vừa há ra Nhất định có thể nuốt trôi một con trâu nước cũng nên Thiên Sùng lang ngẩn đầu lên trời giống lớn Trong ánh mắt của nó Có thể thấy được vẻ thèm khác đối với máu thịt nhân loại Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh Khiến cho sương mụ tụ lại thành lốc xoáy Thiên Sùng lang bị nhấc lên cao Sau đó lao thẳng về phía bên này à, Tận lực yểm hộ đám thư sinh chạy trốn Mã tốt trên khóe miệng Cũng có không ít máu tươi Thực lực của lão không cách nào đối phó được Với con thiên sùng lan này Lúc này lại nhìn thấy nó Từ trên trời lao xuống như thiên thạch Trong ánh mắt thoáng hiện lên chút tuyệt vọng Cùng không cam lòng Huyết độ Chí huyết đầu. Trong lúc gần như tuyệt vọng nhất Cánh tay mã tốt vương dài lên Linh phụ quấn quanh cánh tay của lão Mạch máu toàn bộ nổi lên. Sau đó những đường huyết văn, giống như hình xăm sẵn trên tay, không ngừng nổi lên. Chăn chạch vây kính lấy. Một đạo máu tươi từ cánh tay của lão tung ra. Trên không trung ngưng tụ thành một thanh đao, có phụ văn kinh dị. Một đao này cường liệt, trảm đến vị trí Thiên Sùng Lan đang bay đến. Nhưng Thiên Sùng Lan không phải dạng vừa nhanh chóng lách người trên không Quay ngược dùng đuôi của mình Đập mạnh lên thanh huyết đau Chiếc đuôi kia cũng vững chắc không kém Hai thứ va chạm vào nhau Trên không trung phát ra một tiếng nổ lớn vang dội Mã túc mới vừa lui về sau Lòng ngực lập tức phun ra một ngụm máu tươi Tiên sùng lan thì mượn được đà Phóng người lao thẳng về phía thùng xe ngựa Ý độ đến nay đã rõ ràng Bốn mạng của đám thư sinh Thiên Sùng Lan đã hiện rõ Trương Quốc Kiệt cùng với Nguyễn Vinh Kinh hải muốn động Nhưng mà Thiên Bạc lại mỉm cười hiếp mắt Hắn đánh thủng sàn xe ngựa Hai tay bắt quyết Rồi sau đó quát Thi thuật không thì. Đột nhiên một cánh tay đen xì Xương sẩu, Tản ra từng đợt thi phí Từ dưới đất đột nhiên đâm thẳng lên Thiên Bạc đưa cây gậy gỗ ngụy trang tích sắc kiếm cho cánh tay này, sau đó phát tài, ẩn dưới lòng đất, đi theo ta. Hai người kia chấn động, đây là loại pháp thuật gì, có năng lực kỳ quái đến như vậy. Làm xong hết tại mọi thứ, Thiên Sùng Lan cũng đánh đến. Thiên Bạc tay ra hiệu bọn họ trấn tĩnh, đừng nên bộng động, y tập, không có gì gì. Quả nhiên đúng như lời thiên bạc Không cần hán động Mã túc cùng với đám binh sĩ Đã nén đau lao thẳng đến Cường đao đánh vào thùng xe Khiến cho nó vỡ ra Mỗi người kéo lấy một tên thư sinh Chạy như bay trong ngoài Tại vị trí thùng xe ngựa vừa rồi Thiên sùng lan đánh xuống Khiến cho bụi đất văng tứ phía Tạo thành một cái lỗ hỏng lớn Biết được một kích của mình đánh hụt Thiên Sùng Lan lại quay người Mắt chầm chầm nhìn vào 5 người Mang theo ba tên thư sinh Chia nhau chạy trốn Đây cũng là mã túc căng dặn Không thể để toàn quân bị diệt được Thiên Bạc được mã túc nắm đi Mà người binh sĩ dùng đao Chém bị thương con địa Sùng Lan Lại cũng đang đi theo Con thiên Sùng Lan lắc mình Phóng nhanh mà đuổi theo Mã túc bị nội thương không nhẹ Cộng thêm tuổi tác ra ngoài 60 Sức lực không còn nhiều Vừa kéo theo một thư sinh Vướng chân vướng tay lại vừa phải chạy nhanh là điều không thể nào à, Nó đuổi đến rồi Bên sĩ kì hù lớn một tiếng Vùng đào muốn trở ngược về sau cản đường Thì cái đuôi thiên sùng lan Đã đi sao mà đến trước Quốc mạnh một cái vào ngực kháng ta, Đập văn ra ngoài Lưng nện vào một thân cây gần đó Gần như phần xương ngực đã gãy hết Thậm chí ngực cũng lỗm vào bên trong Người này vẫn còn kéo dài chút hơi tàn trừng mắt nhìn Thiên Sùng Lan Thế công như vũ bão Đánh về phía mã túc cùng thư sinh nọ Thiên Bạc bị mã túc kéo chạy đi Hắn thỉnh thoảng cũng quay đầu Nhìn về phía con Thiên Sùng Lan Ánh mắt lóe lên linh quang. Thiên Sùng Lan có thêm cả cánh Cho nên tốc độ của nó rất nhanh Thoáng chốc đã đuổi đến Cái đuôi nhọn như là mũi thương Đâm thẳng tới tấm lưng của Mã Túc Mã Túc vừa muốn đẩy Thiên Bạc tránh ra một bên Lại không ngờ rằng lúc này Thiên Bạc đột nhiên dùng sức Mà quát lấn Đại bác Ta không để liên lưỡi đến người Rồi Thiên Bạc phóng đánh Lấy thân mình trắng cho Mã Túc Một đạo máu tươi như hoa nở Phóng lên bầu trời Cái đuôi của Thiên Sùng Lan đâm xuyên ngựa của Thiên Bạc, ghim lấy cơ thể của hắn. Thư sinh! Mã Túc kêu lớn một tiếng, nhưng đổi lại, chỉ là cương mặt của Thiên Bạc đang tái nhật đi vì mất máu. Lão ta nhìn thấy người thư sinh này quay đầu về phía mình, nở một nụ cười nhàn nhạt. Túc lộc vậy sau Lão đừng làm cái nghề này nữa? Nguy hiểm lắm. Đã tạ quãng thời gian đi đường này, đã không quên chiếu cố ta. Ta đi trước một bước. Thiên Bạc vừa nói dứt lời. Một đóa hoa máu nở rộ giữa lòng ngực của hắn. Giàn vụ bắn ra bốn phía xung quanh. Chỉ có mã túc lão, ngây người như trời trồng. Ánh mắt dán lên người Thiên Bạc. Cậu thư sinh vừa rồi vẫn còn nằm trong tay của mình. Vậy mà cuối cùng, lại vì mình mà đỡ một cú đâm chí mạng kìa. Mã Túc đau khổ gầm lên một tiếng Các người công bạc lại Chuẩn bị vọt lên Tấn công Thiên Sùng Lan Thiên Sùng Lan lúc này Cánh dơi vung lên Đánh về phía lão ta Mã Túc dùng quyền cướp Còn Thiên Sùng Lan lại không hề phát lực Nhưng cú đấm của lão mã Lại giống như trứng gà Đụng phải hòn đá Một kích này đánh cho lão bay thẳng ra ngoài Lưng đính trên một thân cây đại thụ ở gần đó chưa lại cho các ngươi nửa cái mạng chó coi như nể mặt hoàng đế thiên quốc của các ngươi thiên sùng lan có thể đánh giết tư sinh nhưng đối với quang binh triều đình thì không thể trắng trợn chém giết huấn hộ gì mã túc này còn là pháp sư của triều đình chọc đến cái đám pháp sư chết tiệt đó nhất định sẽ sống không yên bởi vì như vậy cho nên mã túc mới giữ được một hơi thở yếu ớt Trơ mắt nhìn Thiên Sùng Lan đâm đuôi xuyên thấu qua người của Thiên Bạc Mang teo hắn bay bục về phía sân lâm Thiên Bạc ở trên không trung Lần đầu tiên cảm thấy một trận buồn nôn chóng mặt Bị con Thiên Sùng Lan này sách bay liên tục mấy giờ liền Làm hắn cảm thấy không tốt chút nào sắc mặt cũng tái nhợt đi Trong bụng chửi mười đời tổ tông của Thiên Sùng Lan Lại không nghĩ rằng ở nơi đấu pháp vừa rồi Mã Túc cuối cùng cũng chật vật đứng dậy Ánh mắt nhìn về phương xa xăm Mà Tiên Sùng Lan bay đi Trên miệng có vệt máu đặc khô Thư sinh kia, Hình như tên Cùng Tử thì phải Mã Túc từng đọc qua lý lịch của thư sinh ngoại về thành Lâm cung Tử Là người kế nghiệp nhà họ Lâm Lâm Quân Vũ đã sớm chết trong lúc trừ tạ rồi Lâm Cung Tử cũng đã từng gửi thư Đến xin cho hắn từ bỏ cuộc thi đình này Nhưng Mã Túc không đồng ý Nếu việc trước như vậy Ta đã không để hắn đi Chuyên đi nguy hiểm này Mã Túc tự trách bản thân mình Nhưng rồi lão ta cũng không có cách nào khác Thiên Sùng Lan đuổi theo lão ta Như vậy xem ra những người còn lại không gặp nguy hiểm nữa hắn tiến đến đỡ người binh sĩ băng nải trầm giọng nói lập tức truyền tin về pháp đường bằng mọi cách phải truy được con thiên sùng lang này mã túc ánh mắt lóe lên lửa giận nếu như thiên bạc còn sống hắn nhất định phải cứu còn nếu đã chết nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng để báo thù pháp đường Chính là cơ quan được đặt ra bởi những pháp sư trong triều đình thiên quốc. Chịu trách nhiệm về những việc ma quỷ trong nhân gian. Cũng như phần lớn cách đối phó với dị quỷ. mà Túc không phải người đứng đầu pháp đường. Nhưng hắn vẫn hạ quyết tâm. Cho dù có phải quỷ bò lên 10.000 bậc thằng để cậu xin bọn hắn. Ta cũng phải trả môn nợ này cho cậu thực sinh kia Thiên bạc cứu mã túc một mạng để lại cho lão ta ấn tượng rất sâu. Ở bên này Không hề hay biết mà Túc đang điên cuồng lo lắng cho mình. Thiên bạc bị thiên sùng lăng ném vào một hang động trên ngọn cây đại thụ giữa bạc ngàn trừng cây. Hắn nằm đó nhắm nghiền mắt như đã chết. Đương nhiên rằng một cú đâm kia đã trúng vào người hắn, xuyên thủng qua phần bụng. Nhưng đừng quên hắn còn có một hồng nương có thể trị bệnh các người lẫn quỷ. Trước khi hắn đi, vì lo lắng cho an toàn, Nên Hồng Nương đã đưa cho hắn rất nhiều loại thuốc chữa thương cấp tốc. Thái tử đan này của Hồng Nương tuyệt đối là số một Vết thương như vậy lại có thể trong nửa ngày bắt đầu liền già Thiên Bạc thầm nghĩ trong đầu Xong hí mắt về phía ngọn cây kế bên Nơi đó được dựng một cái ổ lớn Có lẽ là nơi tu luyện của Thiên Sùng Lan Còn địa Sùng Lan chưa có cánh Nên vẫn phải ở bên dưới gốc cây mà làm tổ Yêu chia ra làm bốn cấp Yêu thú, yêu linh, yêu tiên và yêu vương. Con tiên sùng lan này vẫn còn là yêu linh Chỉ có thể tạm thời hóa hình trong một thời gian ngắn Vẫn chưa độ kiếp để trở thành yêu tiên Về chi tiết của mấy cấp bậc này Năm đó tiên bạc được khí linh giảng qua một lần Nhưng lúc đó hắn ỉ lại Luôn có khí linh bên cạnh không thèm ghi nhớ nhiều. Chỉ đơn giản một chút dấu hiệu nhận biết rồi thôi. Thiên Sùng Lan này đối với địa sư bình thường thì rất khó nhai. Nhưng đối với người như Thiên Bạc, tu luyện lại hai lần thì cũng dễ thôi. Thiên Bạc cảm nhận một chút. Hắn nhận ra tích sát kiếm được mình sử dụng thiên đoạt để cương thi mang theo, ẩn dấu bên dưới mặt đất đang cách đây không xa. Có thể tùy thời sử dụng để đánh chết con Thiên Sùng Lan đó. Về phần con thiên sùng lan, trong lòng mười phần đinh ninh trần thiên bạc đã bị đâm cho không chết cũng hấp hối, cho nên cứ thế ném thẳng sang một bên, đợi bao giờ tu luyện xong sẽ đến ăn cùng địa sùng lan. Thiên bạc âm thầm vận chuyển thi khí của mình, hắn dám cam đoan rằng trong vị thiên giới này, nếu như không phải có tu vi cao hơn hắn thì nhất định chẳng ai có thể nhận ra được ký tức của thi khí. Cho nên có thể tự tin qua mặt được Thiên Sùng lang. Thiên Sùng lang kép cánh nằm trên tán cây Mắt nhắm nghiền như ngủ Thiên Bạc muốn trước tiên giết chết địa Sùng lang. Tài hắn đã âm thầm bắt quyết Thì bỗng dưng phía bên dưới Phát ra tiếng xào sạc Của người dẫm trên lá đi đánh Đôi lỗ tai Thiên Sùng Lan trung lên Một con mắt mở ra Lười nhát nhìn xuống Nó thấy một đội gồm ba nam hai nữ, ăn mặc giống như giang hồ hiệp sĩ. Trong tay cầm kiếm, đi về phía bên này. Công tử à, chúng ta dựa theo la bàn này. Có thể thấy được bên kia có luận yếu khí mờ nhạc đó. Ừ, tới rồi, rất gần rồi. Hai người mở miệng mặc quần áo có phần tương đồng, đơn bạc. Vừa nhìn là biết ngay là dạng thuộc hạ. Người được xưng là công tử kia Lại cầm một thanh bội kiếm tinh xảo Hắn là Lê Trí Nhi tử của ti chủ Ám vọng ti Cơ quan chuyên thu thập tình báo của thiên quốc Lê Trí gật đầu đắc ý Hắn nhỏ giọng nói với nữ tử bên cạnh mình À Từ từ cẩn thận Một chút nữa có đấu pháp diễn ra Người nên tránh đi một chút Kêu bị ngộ thương được." thì nữ kia cũng cầm kiếm Theo hậu bên cạnh, cất tiếng khuyên nhủ. Tiểu thư à, đây công tử nói đúng. Chúng ta nên lùi ra thì hơn. Tú nghi ta còn chưa biết sợ là gì đâu. Trong thiên quốc này, có kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của bổn công... Bổng tiểu thư xem. Cà ca ta sẽ xé xác từ đó ra. Tú nghi này có chút tự tin. Cảm thấy đối với yêu quái trước mắt cũng không quá quan trọng. Lần này nàng ta trốn ra ngoài, chính là muốn thử cảm giác anh hùng phiêu lưu, hiệp sĩ giang hồ trường nghĩa, trừ bạo an dân chính là như thế nào. Thiên bạc đang nằm ở trên cây, vốn đang định ra tay, thì lúc này lại một bụng háo hức, chờ xem màn đặc sắc. Thật ra cũng không đợi đám người này ra tay trước, mà con địa sùng lan kia đã nhào đầu ra bên ngoài rồi. Thiên Bạc cảm thấy có chút thấu hiểu Với cảm giác của Thiên Sùng lang Có một đứa con suốt ngày đi gây sự như thế kia Bản thân mình lúc nào Cũng phải đi chùi đích cho nó Thật sự phải rất kiên nhẫn mới có thể làm được Lê Trí nhìn thấy Địa Sùng Lan chạy đến Hắn biết tu vi của mình Hiện tại cũng không phải yếu hơn Địa Sùng lang Có điều đám này da dày thịt béo Một kiếm khó mà đâm chết được chúng Nhưng cha hắn lại chính là ti chủ của ám vọng ti tra bên ngoài trên người hắn có chút phù chú phòng thân chính là điều đương nhiên thậm chí pháp sư tùy tùng bên người cũng là cảnh giới thiên sư cảnh Lệ trí muốn đoạt trước cơ hội thể hiện bản thân mình trước mặt tú nghi hắn rút ra bội kiếm dùng một lát phù màu vàng đánh lên trên lưỡi kiếm miệng quát lớn yêu nghiệt xem hôm nay ta trừ hại cho dân như thế nào Lệ trí lớn tiếng quát Hắn muốn kiếm đánh đến, Con địa sùng lan kia Lại cậy mẹ mình đang ở gần đây Cho nên không kiên cử gì nhiều Mà phóng thẳng lên Hai chiếc đầu xối phát ra tiếng gầm thét Một cái móng vuốt đánh đến. Lúc này bỗng nhiên bội kiếm trong tay lây trí Lại lóe lên một tia hung quang, Một kiếm đâm đến, Địa sùng lan bị chém bay cả hai chân trước Một đoàn máu tươi bắn thẳng lên mặt Lê Trí Làm cho gương mặt điển trai của hắn ta lúc này Trong có phần đáng sợ Yêu nghiệt Trước tiên ta lấy con người một cái chật Đề sùng lan chỉ mới là yêu thú bình thường Pháp lực thì tự con mẹ di truyền mà có Chứ vẫn chưa mở ra được linh trí để hóa hình Cho nên làm sao có thể biết được Linh phụ trong tay Lê Trí Nguy hiểm bậc nào Địa Sùng Lan ngẩn đầu lên trời mà khóc trống Lê Trí còn đang ngang nhiên chống nạnh Bài ra tư thái uy vũ cho Tú Nghi nhìn xem Hai pháp sư tùy tụng bên cạnh Bội vàng hô lớn, Công tử đi mau Mẹ của đi Sùng Lan đến báo thù rồi Lê Trí trước mặt Tú Nghi Làm sao có thể bỏ chạy được Hắn hừ lạnh <cười> Hôm nay bỗng công tử muốn giết Đến một con ta chiếc một con Hắn vùng kiếm lao về phía con địa sùng lan Mà thiên sùng lan ở trên cây lúc này Cũng tung mình bay đến Nó nghe tiếng thét đau đớn của con mình Cho nên không còn tu luyện như ban đầu nữa Mà phóng người lao bút xuống Nhưng mà cho dù thiên sùng lan có là yêu linh đi chăng nữa Thì khoảng cách xa như vậy Muốn lao đến cứu cũng nhất thời không kịp Lê Trí Cường hẳn Lại muốn thể hiện bản lĩnh của mình cho nên một kiếm chém tới khiến cho con địa sùng lan này bị đâm xuyên đầu, máu tươi chảy xuống từng đoạn. Địa sùng lan tự tiếng hô lớn, bây giờ chỉ còn phát ra tiếng trên rỉ yếu ớt, có thể nhận thấy được sinh cơ trên người nó đang dần tiêu tán đi. Máu tươi chảy thành một vũng. Lúc này trên đầu mọi người bỗng nhiên đen kịch, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy. Từ bao giờ đã xuất hiện một con quái vật Há miệng Để lộ trăng nanh Trên đầu có sừng cùng với đôi mắt đỏ ngầu dáng người như sói Nhưng lại có thêm đôi cánh cực kỳ uy vũ ừ, Thiên sụp lạc Nó tới rồi Pháp sư tùy tùng bên cạnh lê trí Vội vàng đứng tiến lên Trong tay cầm lấy các loại linh phụ Cùng pháp khí Cẩn thận trắng trước người hắn Đảm bảo an toàn Bên này hầu nữ bên cạnh Tú Nghi cũng lấy ra một thanh pháp trượng Chống ở trước người nàng Chuẩn bị hậu vệ bất cứ lúc nào Động vật có thể dễ dàng sinh con Nhưng đối với thiên sùng lan này Tu vi càng cao Thì càng khó có thể nghiến ra con non cực khổ trăm bề Mới có được một đứa địa sùng lan Vậy mà lại bị nhân loại giết chết Một cách trắng trận Ngay trước mặt mình Dù có là cầm thú Tình mẫu tử vẫn luôn có Thiên Sùng lang sẽ không bỏ qua mối thù giết con này Công tử, tiểu thư Màu chống trúc đi thôi Thiên Sùng lang chúng ta có thể đấu vô được Nhưng trong lúc đấu pháp Chẳng mai xảy ra chuyện gì Thì chúng ta không cách nào gánh bắt được cả Một pháp sư đứng nghiêm túc nói Nhưng Lê Trí lại không cho là đúng Thiên Sùng lang nhiều lắm chỉ là yêu linh Còn chưa hóa thành yêu tiên Làm sao có thể là đối thủ của hai tên pháp sư hậu vệ mình được? Hắn tự tin nói Không ngại Hôm nay nhất định chúng ta phải bắt được con Thiên Sùng Lan này Mang về Kinh Thành chơi đùa một chút Tú Nghị một bên trầm lặng không đáp Nàng ta cũng đã nhìn ra được Thiên Sùng Lan này là con mẹ Nếu đến trả thù cho đứa con của mình mới bị giết chết Thì cũng là điều đương nhiên mà thôi Lê Trí vừa nói dứt câu, đã đạp người phóng lên phía trước. Hắn nắm lấy một lá linh phụ, ném lên không trung. Lá phụ nổ tung, hóa thành hai sợi xích sắt, vòng đến, Xích chặt lấy cánh của tiên sùng lang, đập mạnh xuống dưới đất. Hai tên Pháp Sư tùy Tùng thấy như vậy, thì cũng chỉ có thể đồng hợp sức tiến lên. Pháp khí trong tay mỗi người đều đung đưa, bắn ra đạo phụ chú đáng gồm thiên bạc hơi ngạc nhiên, thiên sùng lan này làm sao lại có thể dễ dàng chơi vào thế hào phong được? không để hắn thắc mắc quá lâu, thiên sùng lan lập tức ngẩng đầu, phát ra một tiếng thét dài, bộc phát ra một lượng lớn yêu khí, phát tán ra xung quanh, khiến cho toàn bộ khu rừng giống như đang rung rẩy. thiên bạc che lỗ tai, màng nhĩ của hắn có chút rung rẩy. Cảm giác linh hồn cùng đầu óc muốn nổ tung Ngay cả tiên bạc tu vi hai lần địa sư Cũng không nhịn được mà như vậy Đừng nói gì đám pháp sư đứng bên bên dưới lúc này Chỉ qua một cái nháy mắt mà thôi Những sợi phụ văn trị ngữ Được thi triển quá cánh thiên sùng lan Bắt đầu phát ra tiếng răng rắc Một đạo yêu khí đánh đến Khiến cho những sợi phụ văn lập tức nổ tung Bắn ra từ phía Hai người pháp sư lập tức phun ra máu tươi, trượt dài về sau. Còn Lê Trí, tên này tu vi không có bao nhiêu, chẳng qua dựa vào lòng ý lại đối với pháp sư tùy tụng, lúc trước hung hăng đánh đến, bây giờ bị yêu khí đánh lên người. Tinh thần bị trùng kích, khiến cho tay mũi mắt miệng đều không ngừng chảy ra máu tươi. Gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ, chứ không còn anh Tuấn như trước. An toàn nhất phải nói đến Tú Nghi Cùng với nữ hộ vệ bên cạnh nàng ta Cây pháp trượng cắm xuống trước người kia Mới đích xác là bật bất phạm Nó tự động phát ra linh khí Yêu khí chạm đến liền tách sang hai bên Không mảy may chạm đến được trên người bọn họ Thiên Sùng Lan nhìn thấy nhóm ba người Lê Trí vẫn còn chưa chết Làm sao có thể dễ dàng tự bỏ việc tấn công Nó vỗ cánh lao đến như một con mảnh thú vồ mồi Cái chân trước lộ ra móng bút bén nhọn đánh tới Hai pháp sư tùy tùng vừa lùi lại Thì sau đó cũng lập tức nắm lấy linh phụ mà tiến lên Dựa theo linh khí của mấy láp phụ này tản ra Thiên Bạc có thể đại khái đoán được năng lực của đám pháp sư này Chỉ mới đạt đến cảnh giới thiên sư mà thôi Không phải đối thủ của thiên sùng lăng Quả nhiên đúng như suy nghĩ của thiên bạc Con thiên sùng lan vừa mới tấn công vào Thì hai gã pháp sư kia giống như hổ giấy gặp phải lửa Hoàn toàn không có sức đối kháng Thiên sùng lan một phút đâm vào ngực gã phía trước Sau đó lại dùng đuôi đâm xuyên bụng gã phía sau Một mình cân hai hoàn toàn không tốn chút sức lực nào Nó điên loạn mà gầm lên Ai cho các người giết con ta Giọng nói trầm đục Kèm theo cả tiếng khăn đáng sợ Phát ra từ trong cuốn họng của con Thiên Sùng Lan Rõ ràng nó đang uất hận đến cực điểm thân sát của hai tên pháp sư kia trực tiếp bị xé nát Ngay cả hồn phách Cũng bị Thiên Sùng Lan đánh thành tinh phách Sự việc phát triển quá nhanh Lê Trí hoàn toàn không có khả năng thích ứng Chưa kịp lùi lại về sau Thì Thiên Sùng Lan đã để ý đến hắn ta Một đạo yêu khí lóe lên Thiên sùng lan đi sao mà đến trước Yêu khí hóa thành một cái vuốt khổng lồ đánh xuống Khiến cho những cây rừng bay phất phới Lệ trí biết mình chạy không thoát Hắn cắn trăng bận chuyển toàn bộ năng lực của mình Chém lại một kiếm Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi Người bay ra ngoài Vẫn chính là hắn ta Lệ trí bay tứ tung Nệnh lên vô số những mảnh bụng đất Lưng đập vào một bụi cây rồi mới dừng lại. Trước ngực hắn truyền đến cảm giác đau nhói, lục phủ ngũ tạng dường như bị xáo trộn đi. Lê Trí kinh hoảng, biết mình đã chọc phải thứ dữ. Thiên sùng lan cả người tràn đầy sát khí, yêu lực bộc phát đến cực hạn. Tố nghi nhìn chăm chầm Lê Trí. Nàng ta cũng bị thiên sùng lan dọa cho hai chân xích chút nữa đứng không bẩn. Bây giờ lại nhìn lê trí bộ chán thi thảm dọa người như vậy Trong mắt đã lông lanh mấy giọt lệ Chực chạy xuống Tiểu thư nhân lúc này bao chống trực ở đây hộ vệ bên cạnh lên tiếng Đây chính là địa bàn của đối phương Bây giờ nếu như đánh nhau sống chết Thì cũng không biết ai là người thắng cuối cùng Độc phục nghiên cứu lê trí Rồi sau đó chúng ta cùng đi hộ vệ bên cạnh Tú Nghi Tên gọi là Lục Phụ Nàng ta nghe vậy thì cao mày Lúc này dựa vào lây trí Mới có thể kiệm nén cơn giận mất con của Thiên Sùng lang Nếu cứ cứu lấy hắn tay như vậy Chẳng khác gì rước họa vào thân Thứ cho ta bất tay Khó có thể cứu được Lê Công Tử Tú Nghi hơi giật mình Ban đầu có phần bởi vì nàng quá tự đề cao bản thân Cũng cho rằng yêu quái nơi này Làm sao có thể dám làm hại nàng Cùng với người bên cạnh Nhưng bây giờ nàng mới biết Xem ra chính mình đã quá ngây thơ rồi Lục phù Hắn ta chính là nhi tử của Ti chủ ám bộng ti Nếu như chết thật ở nơi này Trở về ta không biết ăn nói như thế nào Ngay cả huynh trưởng cũng rất khó xử đó Tôi nghĩ như mày Nàng ta cũng không phải bởi vì nghĩ cho lây trí mà còn nghĩ cho hạng tá sự việc có thể xảy ra phía sau lưng, nếu như lời trí chết. Lục Phụ không lên tiếng. Nàng ta chỉ là một hộ vệ ở bên cạnh Tú Nghì, không hiểu rõ Minh Tranh ám đấu nơi triều định thăm sâu như thế nào. Nhưng đạo lý Tú Nghì nói, nàng có thể hiểu đơn giản được một chút ít. Cuối cùng Lục Phù khẽ gật đầu. Người phải hứa với ta, không được trời có phạm vi ánh sáng của thanh pháp trượng này. Tôi nghĩ thấy lục phụ đồng ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng, cẩn thận đứng nếp người kế bên pháp trưởng. Thiên Sùng Lan nhìn thấy kẻ thù giết con của mình, đang nằm trung rậy ở dưới mặt đất. Cương mặt tái nhợt vì bị nội thương, lẫn ngoại thương nghiêm trọng. Thiên Sùng lang cũng không có ý định kết liễu mạng sống của ly trí ngay lúc này, mà nó muốn bắt hắn ta lại. Để cho hắn ta trải qua cảm giác bị cơn đau dày bò Dùng toàn bộ những cách tra tấn đáng sợ nhất trên thế gian Cho hắn ta từ tự nếm trải Trước tiền Lấy của người một con mắt Thiên Sùng Lan hàng giọng nói Bóng vuốt của nó đưa lên Lúc chuẩn bị đâm súng Thì đột nhiên một lá linh phù phiêu đảng lao đến Trắng ngay trước người lê trí Lục bộ binh phục Thuận pháp Lá phù vàng đột nhiên nổ tung Hóa thành một tấm thuẫn trắng lớn Ở trước người lê trí Bóng vuốt của Thiên Sùng Lan đánh đến Đập trúng phải tấm thuẫn này Bật mạnh ra ngoài Thiên Sùng Lan cảm nhận Linh khí trong lá phù kia Mạnh vượt ngoài tưởng tượng So với hai tên pháp sư băng nãy Thì vượt trội hơn rất nhiều Lúc này Á bắt đầu cảnh giác Ánh mắt chuyển lên người vừa rồi mới ra tay Là lục phù uy, địa sư cảnh sập Thiên Sùng Lan chỉ trong một chiêu thức Đã có thể nhận ra được Tu vi của Lục Phụ Có thể thấy rõ Yêu Linh không hề tầm thường Lục Phụ là một đối thủ đáng gồm Đủ để cho nó thận trọng Lục Phụ lúc này không để ý đến Thiên Sùng Lan Mà trừng mắt nhìn lê trí Nếu không phải bởi vì hắn tự cao tự đại Tự cho mình là nhất Thì cũng đâu chọc ra mối phiền phức lớn như thế này Lục phụ nắm lấy phụ chú Hướng về phía Lê Trí Trong ánh mắt Là biểu tình chán ghét đến cực điểm Còn có mau trời đi Lê Trí hất khải quay người Chạy thẳng về phía tú nghi Cẩn thận đứng nép vào một bên Lúc này Lục phụ cầm một lượng lớn linh phụ Đứng đối diện với Thiên Sùng lang Về tình về lý Thì thực lực của cả hai lúc này tương đối ngang nhau Không hề kém cạnh bao nhiêu Thiên Sùng lang nhìn thấy kẻ đến không có thiện ý với mình huống hồ còn giúp đỡ kẻ giết chết địa Sùng lang Cho nên không nói hai lời Liền phóng lên đánh tới Yêu giới Thiên Sùng lang đột nhiên gầm lớn một tiếng Vô số xương màu màu tím Tràn ra bốn phương tám hướng Bao vây lấy toàn bộ mảnh khu vực này Lục phù lập tức lùi ngược người về sau Thủ ở bên cạnh người Tú Nghi Nhiệm vụ chủ yếu nhất của nàng ta Chính là bảo vệ cho Tú Nghi chu toàn Mọi thứ khác chẳng qua chỉ là tiện tai mà thôi Nhưng Thiên Sùng Lan đâu nghĩ như vậy Thân ảnh của ả ta Dần xuất hiện trong mạng xương Không ngừng lướt qua lướt lại Quỷ mị như là U Linh Cho dù có là lục phụ tu vi địa sư Thì lúc này cũng chỉ có thể cẩn thận Đứng nếp người Dùng linh phụ tản tra Lập thành một trận pháp nhỏ hình tam giác Để phòng ngự Người chết chắc Thiên sùng lan bỗng nhiên quát lớn một tiếng Thân ảnh của ả ta đột ngột xuất hiện Trong tay còn cầm lấy một đoạn xương trắng hiếu Đập mạnh về phía lục phù. Lục phụ từ nãy tới giờ vô cùng đề phòng Vừa có động tĩnh Liền đưa hai tay lên Mà kết ấn ngay tức khắc Lục đạo phụ binh Thủy bảo Ngay phía trước người xuất hiện một đạo phụ văn lóe lên Một vũng nước trắng xóa xuất hiện Bên trong bắn ra một con cá lớn Các người tản ra từng luồng dương khí hừng hực Thứ này khẳng định không tầm thường Thiên Sùng Lan cũng biết Cho nên không hề tiếp xúc Mà dùng cây xương của mình đập tới Cây sương còn chưa đập trúng Thì lúc này con cá khi đột nhiên phát khí Sau đó tự động nổ tung Vụ nổ lớn làm cho dương khí bay tán loạn Chấn cho sương mụ tím yêu khí Ổn độ ngút trời Thiên sùng lan bị chấn đến điên dại Mà lục phụ mới lùi lại phía sau một bước Âm thầm thở ra một hơi Có điều lúc này Không ngờ rằng thân ảnh phía trước biến mất Phía sau lại có một bàn tay Lộ ra từng đường móng tay bén nhọn Dài bén như vút trảo súng Lục phụ không đề phòng Nên bị trảo trúng ngay đằng sau lưng Nàng ta đau đớn kêu lên một tiếng Lúc quay đầu lại Thì đã không còn thấy cánh tay kia đâu nữa rồi ngươi cẩn thận Tôi nghĩ bên trong trận pháp phòng hộ Không ngừng kêu lớn nhắc nhở lục vụ Nhưng mà nàng lúc này cũng không ra ngoài được Chỉ có thể nắm chặt hai tay tràn đầy mồ hôi. Cậu mong cho lục phụ đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Sau khi đánh lén lần đầu đắc thủ, mạng xương tím kia cấp tóc tụ lại một lần nữa. Mà bên trong đó cũng dần xuất hiện rất nhiều cánh tay mờ ảo. Ngón tay dài như lưỡi dao, về vãn khắp bốn phía. Đây chính là điểm mạnh của thiên sùng lăng. Có thể gọi ra xương mụ Để huyển hóa ra bất cứ thứ gì mình mong muốn trong này Nói là yêu giới của riêng nó cũng không sai Thiên Sùng Lan đánh nhau trực diện Thì không phải quá mạnh Nhưng đặt tính gian xảo của nó Trong màn sư mù Lại được thể hiện vô cùng rõ nét Lục phù hừ lạnh một tiếng tay vung lên không trung Hai lá linh phù đồng thời xuất hiện ra Lục đạo phù binh Liên tâm tán Lục đạo phù binh phong căng hai lá phụ đồng thời va chạm vào nhau rồi nổ tung khắp bầu trời lúc này xuất hiện vô số những cánh hoa sen rơi vụn xuống sau đó một cơn cuộn phong cuốn những cánh hoa sen này bay lên tụ lại với nhau thành từng hình thù quái dị vừa giống như vô tình nhưng thật ra lại là cố ý cánh hoa sen ở khắp nơi bay lên nhịp nhàng Rồi theo ấn chúng Cùng pháp quyết của lục phụ đánh ra Bọn chúng tản ra khắp nơi Không ngừng va chạm Cùng với những cánh tay quỷ dị kia Liên tục là những vụ nổ tán đảm kinh hoàng Thân ảnh của Thiên Sùng Lan Cũng lộ ra trước mắt lục phụ Lục phụ hừ lạnh một tiếng Nhúng người lao lên Mà cả Thiên Sùng Lan cũng vậy Hoàn toàn không có dáng vẻ nhân nhượng Cầm đoạn xương trắng Lào đến đánh trực diện với lục phụ Thiên Bạc ngồi trên tán cây Bộ chán thảnh thơi quan sát trận chiến bên dưới Hắn nhìn qua pháp lực của lục phụ Coi như tương đối mạnh Nếu đem lục phù So với mấy người trưởng lão của huyền thuộc các nhân gian Thì nàng ta có thể đấu cùng lúc được Hai ba lão cũng nên Chưa hết Lục phù này dáng vẻ còn rất là trẻ Tuổi tác hẳn là chưa đến ba mươi Lê Trí lúc này vốn đang đứng ngang hàng với Tố Nghi Lại dần lui về phía sau Rồi sau đó nhìn thấy lục phụ đánh nhau với Thiên Sùng Lan Đang dần trở vào thế yếu Hắn hít sâu một hơi Rồi cố gắng ôm bộ ngực để vết thương của mình Hòa nói "Còn công chúa Gửi lại đợi ta ta đi tìm biển binh triệu địch Lê tí nói xong liền lập tức hướng về phía đường ra mà chạy bọt đi hoàn toàn không để cho Tú Nghi có cơ hội phản ứng. Thậm chí danh phận thật sự của nàng ta cũng đã bị Lê Trí nối toạc ra ngoài. Ánh mắt Thiên Sùng Lan lóe lên. Tuy rằng đang giao phong cùng với Lục Phụ, nhưng vẫn để mắt đến tên Lê Trí này. Bây giờ nghe được người kia chính là công chúa, trên dưới thiên quốc này chỉ có duy nhất một nàng công chúa mà thôi. Thiên Sùng Lan hơi khựng lại, rồi sau đó cười gằn. <cười> Thì ra các ngươi Là hoàng tộc thiên quốc Lục phụ biến sắc Nhưng mà lúc này vẫn trấn tĩnh đáp Nếu để biết chúng ta là người của hoàng tộc Vậy ngươi cũng đừng tự mình trước lấy phiền phức Chọc cho pháp đường của chúng ta truy đuổi Đối với ngươi cũng không phải là điều tốt lành gì Thiên Sùng Lan đối với lời cảnh cáo của lục phụ Cô như không nghe thấy Sau đó ả ta ngẩn đầu lên trời Phát ra một tiếng thét dài Kinh thiên động địa Lục phụ kinh hải Nàng ta không hiểu cách giao tiếp của yêu thú Nhưng tiếng kêu lớn vang vọng núi trừng như thế này Khả năng duy nhất Chỉ có thể là thiên sùng lan Muốn kêu gọi biện bình Lục phụ không nói thêm lời nào Lập tức quay đầu lao ngược về phía tú nghi Sốc nạn lên vai mình Rồi nắm lấy pháp trượng Điên cùng chạy ngược trở ra ngoài Nhưng mà Thiên Sùng Lan cũng không phải hạn dễ chơi Cùng là địa sư như nhau Làm sao lục phụ có thể ôm theo một người Vừa chạy vừa đánh nhau được Thiên Sùng Lan đập mạnh đôi cánh Đám sương bụ tím cóc tóc đuổi theo Chẳng mấy chốc đã lan ra toàn bộ cánh trận này Thiên Bạc ngồi trên ngọn cây nhìn thấy từ bên trong rừng rậm liên tục có những đoàn bóng đen bắt đầu di chuyển từ bên này những thứ này tản ra từng luồng yêu khí quái đản thậm chí có cả quỷ khí ngút trời tất cả đều sàng sàng một cỡ với thiên sùng lan mà thôi xem ra yêu tộc bên ngoài đối với người trong hoàng thất thiên quốc rất là không hòa thuận rồi thiên bạc lúc này đã hiểu hắn lấy ra một lá phụ đánh lên người của mình Sau đó niệm chú, Ẩn ký phục Nhẹ nhàng đáp xuống đất Thiên Bạc cũng đuổi theo Thiên Sùng Lăng Hắn rất tò mò muốn biết Chốt cuộc trận chiến này kết quả như thế nào Mất chừng hơn nửa khắc thời gian Thiên Bạc cuối cùng cũng đã tiếp cận được vị trí Đám sư mụ tím kia Bên trong đó không ngừng truyền ra tiếng đánh nhau liên hồi. Dựa vào những âm thanh này Có thể thấy được rằng Bây giờ đã không còn là cuộc đối đầu một một như trước nữa Và càng ngày càng có nhiều thêm yêu thú tham gia Lục phù cả người chồng chất vết thương Máu tươi không ngừng túa ra Nàng cầm pháp trượng trong tay Không ngừng khu động Đánh đông đỡ tay Vừa để bảo vệ cho tú nghi Vừa muốn xong thoát ra vòng vây này Đám yêu tộc các người Muốn đối đầu với thiên quốc sao Lục phù kinh hải quát số lượng yêu tố đến đây lúc này đã đạt đến ngoài trăm con. về phần tu vi ngang với Tiên sùng lăng có đến ba tầng khác. cái gì là thiên quốc? chỉ cần yêu vương của chúng ta thức tỉnh, đám rác rưởi thiên quốc các ngươi có tính là cái gì chứ? quốc thổ của các ngươi ngày nay xưng là thiên quốc, lại vốn là địa bàn hoạt động của tất cả chúng ta. Đám yêu thú gầm lên Tấn công lục phụ ngày càng ác liệt hơn Rồi lục phụ kêu thảm một tiếng Trên ngực xuất hiện một vết máu tươi Áo bị cắt ra Để lộ ra cảnh xuân trắng nõn Sau đó chính nàng ta cũng bị đánh một chưởng văn ra bên ngoài Nằm trượt dài bên dưới chân của Tú Nghi Tú Nghi hoảng hút Nàng biết lục phụ thực lực rất mạnh Nhưng mà không ngờ lúc này đây lại không phải đối thủ của đám yêu linh nhưng tính quật cường của nàng ta nổi dậy tú nghi nhặt lấy thanh pháp trượng của lục phụ cầm lên trắng ngay trước người miệng không ngừng lắp bắp các các người muốn làm gì thiên bạc nhíu mày trên đời này tại sao có nữ nhân ngốc nghếch đến như vậy đến lúc này rồi còn muốn hỏi đối phương muốn làm gì mình sao đương nhiên là hiếp xong rồi giết rồi Bản tính của đám yêu thú này Quá rõ ràng là như thế Trong đầu thiên bạc đang dần hiện lên Mấy dòng suy nghĩ tách biệt Tú Nghi là công chúa của thiên quốc Lê Trí là con của ti chủ ám vọng ti Lục phù này tu vi không tệ Còn có đám yêu quái này Nói cái gì mà yêu vương chuẩn bị thức tỉnh Những dòng suy nghĩ dần chạy đi Rồi sau đó nhanh chóng gợp lại Thiên Bạc nở ra một nụ cười Dường như hắn đã xác định được Việc tiếp theo mình nên làm Là cái gì rồi Ở bên trong Thiên Sùng Lan cùng ba con yêu linh Có tu vi ngang hàng Đứng nhìn chầm chầm tú nghi Hình như đang bàn với nhau phân chia phần thưởng Cuối cùng ả Thiên Sùng Lan lên tiếng trước Mặc kệ như thế nào Ta là người bỏ sức nhiều nhất Ta muốn giết chết ả Pháp Sư này Con công chúa Bốn người chúng ta chia đều Thế nào Ba tên yêu Linh còn lại Một là rắn Một là hổ Một là con cóc xấu xí Cũng gật đầu Đối với bọn hắn Việc yêu vương có thể phục sinh hay không Mới là việc có ý nghĩa nhất Còn những thứ khác có hay không không quan trọng Được Cứ quyết như vậy đi Thiên Sùng Lan vung tay lên Lao thẳng về phía lục vụ Ý định dùng trảo Móc ra trái tim của nàng ta Nhưng mà đúng lúc này Dưới mặt đất trước mặt lục Phù Bất ngờ chuyển động Một cánh tay cầm theo một thanh kiếm tinh xảo Có hoa văn trọng lượng trong mây Xuất hiện ra Cánh tay nhô lên này Cầm theo thanh kiếm Đánh thẳng vào trong bàn tay như vuốt Của Thiên Sùng Lan vô đến. Ngay lập tức một cổ lực lượng cường hãn Mang theo tính ăn mòn Đập mạnh đến người A Ta Khiến cho A Ta không thể bay ngược trở về Lời, lời ký tức cổ quái này Người là ai Cương Thị phóng lên trên mặt đất Đứng chắn trước người lục phụ Trong tay cầm theo tích sát kiếm của Thiên Bạc Vẽ mặt không chút biểu cảm Thiên Bạc đứng ở xa xa Bắt xuống một cái thủ ấn Con cương thi kia đồng thời Đem tích sắt kiếm Ghiêm thẳng xuống mặt đất Trong vỏ kiếm đột nhiên bắn cho hai lá phụ Lạc thần hỏa quyết Bảo hỏa thuật Thi thuật Đứng minh hoạt Hai lá phụ đồng thời bừng trái lên Hai đoàn lửa một xám lạnh lẽo Một vàng rực chói lóa Không ngừng bay lượn quanh tích sắt kiếm Chỉ có hai ngọn lửa ở đó Nhưng lại khiến cho bốn con yêu linh vô cùng khủng hoảng Đặc biệt là Thiên Sùng Lan Tại một khắc vừa rồi vai chạm với cương thi Chính ả ta cũng biết rằng Lực lượng kia dường như có thể ăn mòn hồng phách quả Mặc kệ những kẻ chung quanh Đang đứng dậm chân tại chỗ Đề phòng hai ngọn hỏa diễm kia Con cương thi kia phóng thẳng đến một đám đông yêu thú nhất Hai cánh tay như đao không ngừng đâm xuyên qua tim của bọn chúng yêu thú tuy mạnh mẽ nhưng hành động của cương thi quá nhanh khiến cho bọn chúng trở tay không kịp chết đến mức không thể chết hơn hồn phách trong phút chốc bị thi khí ăn mòn sạch sẽ ngã lăn cho đất hổ yêu linh gầm lên một tiếng hắn nóng giận phóng lên muốn ngăn lại cương thi nhưng lúc này một con yêu thú đã chết bỗng nhiên đứng dậy lao thẳng đến Chẳng là hắn ta Không chỉ có một con yêu thú này Mà tất cả những con yêu thú Bị cương thi giết chết lúc nãy Đều đồng loạt đứng dậy Tấn công những kẻ còn sống Tố Nghi cùng với lục phù Kinh ngạc nhìn nhau Không biết rằng chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa Cuối cùng thì lục phù tương đối có kinh nghiệm Nàng ta hướng về tứ phía chung quanh Và đáp Đà tạ ân giật cứu mạng Lời nói vừa dứt Tiếng lá cây vang lên thất thượng Tích sắt kiếm đang được kim dưới mặt đất Lúc này bỗng phát ra tiếng kêu ông ông Vô cùng thích tài Chỉ thấy một người thiếu niên Đang chậm rãi đi đến Xung quanh hắn là một đám yêu thú Đang không ngừng đánh loạn với nhau Nhưng cho dù là cảnh tượng như vậy Dường như cũng không ảnh hưởng đến hắn ta Trên đường hắn đi đến Hắn Đứng trắng trước mặt Nhưng lại cho người ta cảm giác Mình đang tại một thế giới riêng biệt Bao nhiêu hỗn loạn bên ngoài Cũng chẳng thể chạm được lên người hắn ta Khuôn mặt anh Tuấn hơn người Đường cong trên mặt phân minh rõ ràng Cả gương mặt giống như được điêu khắc Từ cẩm thạch vậy Hoàn toàn hoàn mỹ Mái tóc dài búi cao trên đầu Có hơi buông xuống Che đi phần nửa gương mặt Tu nghi nhìn đến người này Ánh mắt đó khiến cho nàng ta cảm thấy Giống như là lọt vào trong đại dương thâm thúy như ánh sao trong đêm tối Quá thần bí Làm cho nữ tử như nàng ta Có một loại cảm giác muốn đấm chìm trong đó Lục phù dựa vào pháp nhãn của mình có thể nhận ra Đây hoàn toàn là người sống Nhưng khí tức trên người khá đặc dị Hắn ta xuất hiện làm cho toàn bộ mọi người có mặt ở đây giống như gặp phải quan lâm thiên hạ loại cảm giác áp lực này cho dù lục phụ từng gặp qua hoàng đế cùng thái thượng hoàng cũng chưa từng chịu qua trong phút chốc nàng ta đưa ra nhận định người này là cao thủ tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ ư là kẻ nào cốc yêu linh vừa mới nhảy lên thiên bạc đã vung tay một cái, đoàn tử minh hỏa phóng thẳng về phía trước, đập mạnh lên người con cốc. con cốc tuyệt vọng thét lên, tử minh hỏa diễm thiêu đốt con cốc thành bột mịn, bài tán loạn trước mặt tất cả những kẻ ở đây. một màn này xảy ra, tất cả mọi người đều trợn mắt kinh khủng. chỉ một ngọn lửa thiêu chết một con yêu linh. thiên bạc còn chưa dừng lại ở đó. Hắn ném lên không trung một lá linh phù màu đen. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cổ thi khí nồng đậm. Một tên cương thi cả người một nát. Trông như đã chết cách đây cả ngàn năm bước ra. Một quyền nện thẳng lên đầu của hổ yêu linh. Hổ yêu linh gương mặt vạn vẹo. Cái cổ bị đánh trục vào sâu trong lòng ngực. Mắt trần trần lên. Giống như không tin rằng hôm nay mình lại chết theo cách này. Sà yêu linh kinh sợ Lập tức hóa thành một con rắn Chui vào trong đất muốn bỏ trốn Lúc này thêm một cánh tay khác đưa lên Xà yêu linh bị ném lên mặt đất Sau đó là một con cương thị xuất hiện Dẫm đạp lên cổ của Ata Không cho một chút cơ hội chống cự nào Cương thi kia trực tiếp đạp chết xà yêu linh Hồn phách cũng tan biến Thiên bạc chậm chầm nhìn thiên sùng lăng Lẵng lặng không nói một lời Thiên Sùng Lan đương nhiên nhận ra Thiên Bạc Đây chính là tên thư sinh yếu đuối đã ta bắt về từ trong tay mã túc Cách đây chưa đến một ngày mà Người, người Thiên Sùng Lan lắp bắp không thành lời Nhìn thấy bên cạnh mình một đám yêu linh đồng cấp Đều rất nhanh chết đi Thì không tránh khỏi một trận run rẩy kinh hoàng Muốn xin Thiên Bạc tha mạng cho Thiên Bạc cười lạnh. Khi <cười> đâm ta rất đau đó nha. Thiên Sùng lang không nói hai lời. Trực tiếp dùng tay đâm ngược vào bụng mình. Máu tươi bắn ra. Anh ấn đầu yếu ớt nói. Ta, ta sẽ đền lại cho ngươi. Thiên Bạc làm như không quan tâm. Hắn quay qua hỏi lục phụ. Bị thương công nặng chứ? Nàng gắn gượng chống tay đứng dậy Cúi đầu với tiền bạc đa thả ăn công ra tay cứu giúp Ta không sao nữa rồi Tiền bạc chép miệng Nếu như lục vụ mà chết thì tốt quá Hắn có thể đem lục vụ luyện thành cương thi Một con cương thi tu vi địa sư Đi theo bên cạnh Thì không cần hắn ra tay nữa Được rồi Các người đi về đi Cũng không còn sớm nè Thiên bạc rất hờ hững Hắn nhìn ánh mắt của Tú Nghi Cũng đã biết được rằng Mình đã để lại ấn tượng rất sâu cho vị công chúa này Cho nên không nhất thiết phải dài dòng làm thân Hắn phất ta một tiếng Tích sắt kiếm đâm thẳng vào ngực Thiên Sùng Lan á ta không kịp trở tay Bị đâm chết Toàn bộ hồn phách đều bị tích sắt kiếm nuốt chửng, Tự mình nuôi dưỡng kiếm linh lần này giải quyết rất nhanh, thiên bạc một đường đi thẳng, thân quốc sau một hàng cây đại thụ. Đám cương thi sau khi hắn trời đi, cũng tự động động thổ biến mất, mà đám yêu thú kia cũng tự đánh giết nhau, sau đó chết sạch. À, người, người đó là... Tô Nghi cùng lục phụ ngẩn ngơ nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm vì mới thoát khỏi một kiếp tai ương. Mã Túc vẫn chưa đến nơi tập kết. Đã gần một tuần qua, hắn điên cuồng tìm kiếm, gần như đã lục sạch sẽ cánh rừng này lên một lần. Cho đến hôm nay, sau khi nghe tin binh sĩ bên dưới, báo rằng phát hiện ra một thư sinh nằm hôn mê giữa rừng, trên người phát hiện một vết thương đâm xuyên bụng, cơ thể hư nhược, gần như đã sắp chết. Mã Túc vội vàng mang cái thân già của mình, phóng lên ngựa, vọt thẳng đến chỗ đó. Nhìn thấy thư sinh này Mà tốt sức chút nữa không nhịn được Mà trào nước mắt ra Đây đúng là lâm cung tử Mà hắn tìm kiếm mấy lâu nay Vội vàng kiểm tra cơ thể của thư sinh này một lần Thương thế không nhẹ Gần như chỉ còn lại một hơi thở mong manh Thư sinh này dường như cũng cảm nhận được Có người đang chuyển động cơ thể mình Làm cho hắn đau nhất tỉnh lại Mở mắt mơ hồ nhìn chung quanh Thấy Mã Túc đang ở trước mặt. Thở dài yếu ớt một cái. Cho nói. Túc lão. Ông cũng đã chết rồi sao? Anh còn lại yêu quái hả? Giọng nói yếu ớt làm cho Mã Túc rất khó chịu. Hắn lấy thuốc cầm máu. Bôi đại lên vết thương trên bụng. Sau đó quay đầu đi. lớn tiếng quát, Đại phu đồng. Dành chóng kêu đại phu đến đây. Chữa thường cho hắn. Chỉ cần hắn chết Các ngươi đừng hòng sống sót khỏi kinh Mã Tú quát rất lớn Lần này hắn dự phòng Nên mang theo một đám đại phu chữa bệnh Cho nên kịp thời nếu lại được một hơi tàn Của chàng thư sinh nọ Vốn định tìm thiên sùng lan báo thù Nhưng mà tốt thấy tình hình của thiên bạc Giống như sắp chết đến nơi Nên đành phải mang hắn về kinh nghỉ ngơi Chữa thương trước Thậm chí còn bỏ qua điểm tập kết Cùng với những thư sinh khác, tự mình thúc ngựa, cùng với một đại phu, để không chậm trễ thời gian. Lập tức hồi kinh! Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 12 của series truyện Hành thi Lê thiên bạc. Tác giả Cao Minh Săn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.